Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh luộc. Chương 388: Yêu Minh chi chủ. Kiếp nạn này liền coi như là đi rồi một nửa. Cửa ải cuối cùng chính là đến nhân hoàng trở về vị trí cũ thời gian. Khi đó, khí vận đạt đến đỉnh điểm, thái thanh mọi người tất sẽ không giảng hòa tin tưởng hồng hoang thiên địa bên trong cái khác đại thần thông giả cũng là sẽ không nhịn được đến lúc đó mới là người nhân tộc to lớn nhất kiếp nạn nhân hoàng trong đại điện yêu sư sắc mặt nghiêm túc nói rằng để đại vũ bọn người là trong lòng một bẩm không sai lần này cũng chỉ là chư thánh ra tay thôi hơn nữa song phương đại chiến trình độ cũng xa còn lâu mới có được đạt đến to lớn nhất nói là lẫn nhau thăm dò thực lực cũng có thể, nhưng nếu như đại vũ trở về vị trí cũ, khi đó nhân tộc cây này trồng đến vạn năm hoa quả nở hoa tiêu diệt, mà chư thánh làm vì cây này quả tưới nước bón phân người làm vườn, có thể sẽ buông tay sao? nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy, toàn bộ hóa thành một tràng mộng, ai cũng sẽ không giảng hòa. Muốn cầm lại thuộc về mình cái kia một phần Đến lúc đó Chư thiên thánh nhân đại chiến quyết tâm là chắc chắn sẽ không lùi về sau Nhân tộc bây giờ có thể có cường thịnh như vậy Không người có thể so sánh khí vận Chủ yếu vẫn là dựa vào chính là chư thiên thánh nhân ha tổn tâm cơ thúc đẩy mà thành Có thể nói là không có chư thiên thánh nhân Nhân tộc thành tựu cũng sẽ không tới trình độ như thế Khí vận cũng sẽ không cường thịnh như vậy Dựa theo nhân tộc thực lực Ở hồng hoang thiên địa bên trong Nhiều nhất cũng coi như là một cái đại tộc mà thôi Cùng tu la tộc so với đều là không sánh được Thực lực như vậy Làm sao có thể có cường thịnh như vậy không gì sánh kịp khí vận Còn không là chư thiên thánh nhân một tay thúc đẩy Nhưng cường thỉnh khí vẫn cũng khiến nhân tộc xuất thí trừ nhiều nhân kiệt. Các đời nhân hoàng mỗi một vị đều là có đại khí phách. Tập thiên địa khí vận xuất thế tuấn kiệt. Nhân vật như vậy ngươi muốn cho bọn họ cố gắng làm khôi lỗi. Ai sẽ đồng ý? Đây là một cách không giải được bế tắc. Nhân tộc muốn chính mình sừng xứng tử ở hồng hoang đại địa bên trên. Chư thiên thánh nhân là một cách nhiễu không ra cửa ai khó Muốn có thể Khí vận đem ra Nhưng nếu như mất đi cái kia vô biên khí vận Nhân tộc cũng sẽ do thịnh chuyển suy Cuối cùng lui ra hồng hoang đại địa cũng khó nói Vì lẽ đó Này bàng bạc cường thỉnh khí vận Nhân tộc phải nắm lấy Không cầu nhiều Nhưng cũng đến lấy một phần trong đó Làm là nhân tộc hưng thịnh quật khởi hòn đá tảng Mà không giống với hậu thế Kiếp này thiên địa đại thế đã biến Mọi chuyện đều tràn ngập biến số Chư thiên thánh nhân lực uy hiếp đã yếu đi rất nhiều Quần khùng nổi lên bốn phía Chiếm giữ đại địa Đến thời điểm có can đảm ra tay tranh cướp nhân tộc khí Vẫn nhất định sẽ không thiếu Mặc dù nói nhân tộc khí vận chủ yếu chính là quyền chủ động ở nhân tộc nơi này Nhưng nhân tộc thực lực vẫn là quá mức đơn bạc Cho dù có yêu tộc giúp đỡ Cũng là không dám nói không có sơ hở nào Khí vận chi đảo đối với tu sĩ tầm thường tới nói là vật hư vô mờ mịt Nhưng đối với đảo hạnh thâm hậu tu sĩ thì mắt có thể thấy được tay có thể mò đồ vật Tập thiên địa khí vận xa thân Tiểu nhân tới nói có thể để người ta mọi chuyện tỏa nguyện Đại tới nói có thể để người ta đột phá ràng buộc Một bước chứng đạo tác dụng so với công đức còn muốn đến sảng khoái Bình thường khí vận là thiên địa vận chuyển Tự động hội tổ đến Như tiệt giáo Bởi vì có cái kia vạn tiên đến bái khí thế Mới ngưng tổ ra thiên địa để nhất đại giáo khí vận Nếu như tiệt giáo đệ tử đều là khắc lập môn hộ Như vậy tiệt giáo khí vẫn cũng sẽ xuống sốc không thanh Suy sụp xuống Khí vận chi đạo thiên địa vận chuyển tự có định số Không thể cứng cầu Bất quá nhân tục ngoại lệ Là bị chư thánh mạnh mẽ ngưng tụ Vì lẽ đó Này bằng bạc khí vẫn có thể do người hái Đại vũ mọi người nội tâm cũng không có thanh tính lại Trái lại càng gia tăng hơn banh Nhân tộc Cửu Châu vừa mới mới vừa thành lập Cửu đỉnh sơ thành Có thể chấn áp nhân tộc khí vận Nhưng còn có chút không đủ Cần thời gian lắng động Mặt khác Cái kia hoài thủy đại yêu cũng là bừa bãi tàn phá đại địa Thực lực mạnh mẽ Để Cửu Châu mất vồn Bởi vậy cũng khiến nhân tộc khí vẫn bất ổn Nhất định phải trừ khử hoài thủy đại yêu Đại vũ lạnh giọng lạnh léo nói rằng Nhưng hoài thủy đại yêu thực lực mạnh mẽ cực kỳ Hầu như là thần thông cảnh không có địch thủ Đại vũ mọi người trước kia cũng là không cách nào diệt xếp bọn họ Bất quá bây giờ có cổ đỉnh ở cửu châu đại địa bên trên cửu đỉnh uy lực vô cùng hẳn là đủ để Rất nhanh đại vũ chính là chờ xuất phát Mang theo cổ đỉnh thẳng vào hoài thủy Muốn tiêu diệt đại yêu Ta vì là yêu minh chi chủ Hào yêu chủ Hoài thủy đại yêu đã sớm chuẩn bị Đứng lặng hoài thủy Trong lúc đó thanh dung thiên địa Mở miệng nói rằng Phía dưới Đến hàng mấy chục ngàn yêu bắt đầu bái hắn Những này yêu đều là không phải yêu tộc Mỗi một vị đạo hạnh đều là không cản Thần thông không yếu, Thêm vào cách khác mạnh mẽ đại yêu Nhất thời Dĩ nhiên có khí vận hội tụ đến Hình thành một luồng Tuy rằng so với người tộc là xa xa so với không được Nhưng cũng không thể coi thường Răng rắc Bình địa lên sấm sét, Theo hoài thủy đại yêu lời nói hạ xuống hoài thủy bầu trời phong vân hội tụ Lôi minh từng trận Đảo đảo lôi đình thô to như sồng Mấy dặm ngàn giảm kế Nổ vang giết gào Cách xa ở nhân tộc hoàng đô bên trong đinh nhạc đều là nghe ngóng biến sắc Cảm nhận được hoài thủy biến hóa Hắn đứng thẳng người lên Đạp ở trên hư không Ánh mắt viễn vọng Thấy rõ ràng hoài thủy bầu trời khí vận ở hội tụ Càng ngày càng mạnh mẽ Nhưng vào lúc này, trên 9 tầng trời truyền đến một tiếng nổ vang. Tiếp theo thiên địa đều là minh nhúc nhích một chút. Đinh nhạc nhìn thấy, một luồng bàng bạc khí vận từ trên trời sáng xuống. Rơi vào hoài thủy bầu trời. Cùng nơi đó khí vận dung hợp lại cùng nhau. Để hoài thủy bên trên khí vận tăng trưởng mấy lần. Đồng thời còn không đoạn có khí vận phá không mà đến. Đùng! Đùng, đùng, xa xôi bắt cầu lô châu vang lên chấn thiên vang lớn Nổ vang trong thiên địa Thật giống toàn bộ thiên địa đều là một trong ngưng Tùy theo, cái kia không ngừng phá không mà đến thiên địa khí phận cũng là gián đoạn Nhưng giờ khắc này Hoài thủy bên trên khí phận đã trưởng thành đến một cái cực kỳ dày đặc mức độ Để đinh nhạc đều là biến sắc Đây là phân yêu tộc khí vận Đinh nhạc có chút thất thanh tự nói Ánh mắt nghiêm nhị Đinh nhạc ngẩn đầu nhìn trời Tựa hồ có thể nhìn thấy Một đôi lạnh lùng hai mắt chính Đang nhìn xuống cửa châu đại địa Điều này làm cho trong lòng hắn bốc lên một luồng hơi lạnh Thái thanh thánh nhân Gào Hoài thủy bên trên Hoài thủy đã yêu ngửa mặt lên trời gào to Thân cao mấy ngàn trượng Chân đạp hoài thủy, đầu trong mây tầng yêu vân đầy trời, loạn thiên động địa, khí vận ra thân. Tu vi của hắn giờ khắc này dĩ nhiên trong khoảnh khắc đột phá thần thông cảnh, đến hốn nguyên cảnh chi cảnh. Thực lực tăng gấp bội, được lắm vô chi kỳ, đinh nhạc thấy này cũng là không khỏi thở dài. Cách này tứ đại hốn thế linh hầu Một trong xích khao mã hầu Hỏa nhiên bất phàm Thiên địa loạn bên trong cuộc dĩ nhiên Cũng có thể từ tầm tầm mê nuy Bên trong phá tan rồi một cách đại đạo Hậu thế tương truyền Xích khao mã hầu Hiểu âm dương Xét nhân sự thiện ra vào Xu tử sinh trưởng Ở tứ đại linh hầu bên trong Sức chiến đấu của hắn khả năng Không sánh được thông tí viên hầu Linh minh thạch hầu Nhưng hắn độc nhất chính là hiểu âm dương Có thể nhìn thấu âm dương Tất cả mê nuy bên trong có thể nhìn ra một tia tia sáng Đánh ra một chút hy vọng sống Mà bây giờ Ở thiên địa này đại biến ở trong Vị này xích hao mã hầu thành lập yêu minh, Xưng yêu chủ Ngưng tổ thiên địa khí vẫn có thể nói là thần Lai Chi Bút Đúng mức Để hắn một nhảy ra, một bước lên trời liền thánh nhân tâm tư đều tính tới lời hại Đinh nhạc trong lòng trực thán